Cực phẩm gia đình tập thứ 261 em đi tới đường biên sa mạc thiết kỷ của người đột huyết và ngang dừng lại nhìn báo cácpha lợ ngập trời trên mặt bọn họ hiện ra vẻ sợ hãi sâu sắc không một ai dám bước vàou hai Mưa tên vô biên mang theo những tiếng kêu gào xuyên sâu sa mạc, chỉ là gió cát mênh mông, nào có thể thấy bóng giác người đại hoa. Biển tử vong này từ trước tới nay chưa từng có người nào sống sót bước ra, càng không có ai biết nó thông tới đâu. Không ngờ người đại hoa lại có loại khí khái này, sinh tử cũng không màng, chẳng chút do dự lao vào bên trong. Lộc đông tán dân ở đường biên sa mạc trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên gật đầu, nắm lấy một mũi tên nặng ở bên mình, đem vật trong tay quấn chặt lên thân tiễn, một tiếng su sắc nhọn vang lên, đầu tiễn xoáy tròn phút thẳng lên trời bắn sâu vào trong sa mạc. Xoẹt một tiếng đầu tên nặng này trôi lên cát, khiến lâm vắng vinh giật nảy mình, hầu bất quy thu ánh mắt từ trên người hồ nhân ở đường biên sa mạc lại, nhìn thân tiễn đó ngạc nhiên nói. Ồ, oh, bên trên có thứ gì kìa? Do các cực lớn, trên thân mũi tên nháy mắt liền tích tụ một lớp bụi vàng mong mỏng, lầm vãng vinh nhảy xuống ngựa tìm tòi trên thân tiễn. Trọng tiễn này là người độc quyết sử dụng để chiên phá khôi giáp. Thân tiễn trọng vừa dày vừa nặng, cầm vào triểu tay xuống. Phủi bụi đất đi liền thấy kim tuyến màu vàng trên thân tiễn quấn lấy một chiếc hộp nhò nhỏ. nhỏ. Mở hộp một luồng ánh sáng vàng xạ ra khiến Lâm Vãn Vinh có chút ngây ngốc. Hồ Bất Quy kinh ngạc hỏi, Đây không phải là kim đao của Ngọc Già sao? Người Hồ đưa cho chúng ta làm gì? Lâm Vãn Vinh cũng nhìn đến mơ Hồ. Kim đao này rõ ràng là vật định tình Ngọc Già tặng cho tình Lan. Vô số người độc quyết vì nó mà cả tính mạng cũng không màng. Lộc đông tán sau lại đưa nó trở lại? Lão Hồ cười nói, Hà hà, quân, không chừng Ngọc Dạ chính là nữ nhi của Lộc Đông Tán, độc quyết quốc sư hài lòng với nhân phẩm của ngài, muốn kêu Ngọc Dạ trao kim đao này cho ngài, tuyến ngài làm rễ quý. Lâm Vãn Vinh nghiên cứu kỹ càng kim đao đó, tỉnh không thấy Lộc Đông Tán động thủ động cước gì, liền thu kim đao vào trong ngực cười nói, Hà, Ngọc Dạ là nữ nhi của Lộc Đông Tán, trúc tồi ra măng tố, hồ đại ca ngươi đoán sai rồi. Cảnh Thà ngươi nói nàng là ca hãng đậu quyết muốn tuyển ta làm hãng dương, vậy trong lòng ta còn khoái hơn chút. <cười> hồ Bất Quy cũng mỉm cười, ý bảo ta đã nói nhảm, Lâm Bản Vinh so với ta còn nói vô lý hơn. Mục lực của hắn rất tốt, ánh mắt trời trên chiếc hộp gần như bị các vầng che lấp, mơ hồ có một góc lộ lòi ra, lão Hồ lập tức kinh ngạc nói: "Tướng quân, hình như còn có thư." Vừa rồi chỉ nhìn Kim Đao không chú ý tới bên trong họp còn có một bức thư lụa, làm bản vinh vỗ vỗ bụi cát trên hộp kéo vải lụa ra, nương theo ánh trăng nhìn lại. Vải lụa mềm mại mịn nhẳng, bên trên ngoạch ngoạc sáu chữ. Tất cả đều có khả năng. Vết chữ trên chiếc khăn tay thật kỳ cục, không cả bằng được bút tích của đứa trẻ đại hoa, xem ra chắc là thư của Lộc Đông Tán. Hắn đem Kim Đao trả lại, lại viết mấy câu này trốt cuộc là có ý gì đây? Tất cả đều có khả năng. Lời này sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Lộc Đông Tán muốn quảng cáo cho ai sao? Nghĩ đi nghĩ lại chẳng làm sao hiểu được, dứt khoát chả thèm để ý đến hắn nữa, nhét cả Kim Đao thư tính vào ngực hướng về phía hồ bất quy cười nói. Ha, tiếng đại hoa có Lộc Đông Tán này nói còn miễn cưỡng, sao giết trà lại không cá bằng được ta, hiền hey, đáng tiếc. Hey, thật là đáng tiếc. Hầu Bất Quy cười nói, ha, có điều phải nói đến người độc quyết và chưởng đại hoa, ta thấy Nguyệt Nga nhị chắc là một thủ, nữ tử này không chỉ dáng vẻ xinh đẹp, hơn nữa còn tinh thông văn qua đại hoa, trí tuệ và phong phẩm đều cao hơn người một bậc. Lọc đồng tán thả thả chúng ta để bảo vệ an toàn cho nàng ta. Nữ tử này nhất định là một nhân vật hàng đầu. Lâm Bản Vinh gật gật đầu nói, Mỗi một dân tộc đều có thể có nhân vật kiệt xuất. Cái này chẳng có gì quái lạ. Quan trọng là phải xem nhân vật kiệt xuất đó dùng sự thông minh tài trí của mình vào chỗ nào. Loại giống như ngọc già đó, cả ngày chỉ muốn dựa vào cúp đột người khác để cải thiện sinh hoạt cho dân tộc mình. Kết quả chỉ có thể là ngược lại. Hồ Bất Quy gật đầu đồng tình, đối với lời của Lâm Vãn Vinh cực kỳ tán thành. Trăng sao mờ mờ, gió cát càng ngày càng mạnh, dưới màn đêm đại mạc trong sáng như tuyết, đến cả bầu trời đêm đó cũng là một màu trắng nhàn nhạt. Trên nền các màu trắng bạc, từng vết chân ngựa mờ mờ in lên, chậm rãi kéo dài về phía sau trong đại mạc. Gió cát thổi cho người ta khó mà mở mắt to ra được. Hai người men theo những dấu chân ngựa mờ mờ trong sa mạc mà chạy nhanh đi một trận. Nửa canh giờ sau đã nhìn thấy bóng dáng của đại đội nhân mã. Cao tù đi ở sau cùng của đội ngũ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy bóng ảnh hai người lập tức hưng phấn trĩ tai. Ê! Lâm huynh đệ! Lão hộ Chúng ta ở đây! Nhìn thấy Lâmảg Vinh và Hồ bất quy An toàn trở về 5.000 tướng sĩ Hưng phấn hô lớn tiếng kêu mừng trở rền vang khí thấy vui vẻ đó lập tức làm cho cả cơn gió cát trên đại mạc cũng bị treo phủ đi tử vong tri Hải là bố bạc tức xa mạc lốt no bắt đầu từ kỳ Liên sân mạch từ Đông hoàng ở Cam túc vương dài lên phía Bắc cho tới dưới chân cao suương Thiên Sơn phía Bắc dựa vào dãy thiênên Sơn phía nam giáp chân núi phía bắc của dãy A Nhĩ Kim và góc đông bắc của dãy Công Luân, phía đông giáp đông hoàng, phía tây giáp sa mạc tháp khác mã cành. Trong tử vong chi hải, nơi nơi đều là các đồi các hình kim tự tháp đứng sừng sửng giữa bình nguyên, cao tới vài trăm trượng, cùng phong trong đại mạc thổi lên những bức tường cát này, độ cao còn có thể tăng lên mấy lần, sau đó thì giống như núi lớn đẩu sập cực kỳ khủng bố dọa người trong la bô bạc một năm bốn mùa khô hạn, gần như trước nay không hề có mưa, dưới loại điều kiện này có cực ít động thực vật nào sinh tồn được, vì thế nên có tên là tử vong chi hải. Từ y Ngô tiến vào la bô bạc là đã nửa quãng đường sau của tử vong chi hải rồi, nhưng dưới sa mạc mênh mang này mà đi liên tiếp 3 ngày, đưa mắt nhìn vẫn toàn là cát vàng mênh mông bay nhảy, chẳng nhìn thấy trời trạng sau nước gì. Càng nhìn không thấy chút màu xanh lục nào, nếu không phải là hồ bất quy dẫn đầu, không ngừng dùng la bàn chỉ đúng phương hướng, lâm vãng vinh cơ hồ đã hoài nghi mình đi sai đường trùi. Mẹ kiếp quả nhiên là tử vong chi hải. Những hạt cát vàng nóng bỏng khiến cho mỗi chiến sĩ đều đổ mồ hôi ướt hết cả lưng. Rất nhiều người đã cởi áo trên xuống tay trần mà đi. Láo cao lao những giọt mồ hôi đang không ngừng từ trên tráng chảy xuống. Mở túi nước ra liếm liếm một chút, lại vô cùng cẩn thận dắt túi nước quý báo như sinh mạng đó vào eo, thè lưỡi thở phì phò nói Điền mấy ngày mấy đêm ngoài, cát vàng ra cũng toàn là cát vàng Phân thỏ cũng chẳng thấy đâu, lông chim cũng không thấy một sợi Con đường này làm gì phải là cho người đi Hồ Bất Quy cất la bàn vào trong túi hành lý cười nói Hà <cười> hà, Cao Quỳnh Đệ lần đầu tiên đi trong Đại Mạc có cảm giác này cũng không kỳ quái. Đừng nói lạ ngươi, lão hồ ta những năm nay tới tới lùi lùi trên sa mạc không dưới dạng dẫm, tự cho rằng mình sớm đã nhìn xuyên được mặt mũi của Đại Mạc. Nhưng từ khi bước vào la bố bạc ta mới hiểu ra, những con đường trước đây mình đi thật đúng là bằng phẳng. Tiếng vào la bố bạc rồi, đừng nói là long chim, đến cả xương trồng không ngờ cũng không nhìn thấy. Tử dòng chi hải này quả đúng là danh bất hư truyền. Hàng nói được mấy câu miệng lại khô công cũng học theo lão cao liếm liếm quanh túi nước một chút. Từ khi tiến vào sa mạc, Lâm Vãn Vinh liền hạ lệnh, đại quân mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ giới hạn một chút lương khô. Uống nước thì càng hạn chế nghiêm khắc, không đến giờ, không đến nơi, không được tự tiện uống nước. Đối với việc bổ sung lương thảo cho chiến mã cũng dùng những cách tương tự. Hành quân trong sa mạc, tính trọng yếu của nước và lương thực tự nhiên không cần phải nói. 5.000 tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh, kỷ lực vững vàng, không ai không phải chấp hành mạnh lệnh. Ba ngày này không ngờ không có một ai vi phạm qua. Hiện giờ lại tới thời gian bổ sung cấp dưỡng, đại đội nhân mã liền dừng lại. Hồ Bất Quy nhìn quanh bóng phía, lại không thấy bóng dáng lâm vãng vinh đâu. Cao tù kéo kéo hắn chỉ vào chiếc xe ngựa duy nhất trong đội ngủ cười nói. Hà! Đừng tìm nữa! Ở kia À! Ngọc già tiểu thư, huynh đệ ta thế nào rồi? Nhìn Lý Vũ Lăng hai má trắng bệch, lâm vãng vinh nhiếu chặt mày lại, trong mắt ánh lên vẻ âu lo. Tiến vào sa mạc 3 ngày rồi, cấp dưỡng càng ngày càng khó khăn. Tình hình của Lý Vũ Lăng thì lại mãi mà không có chút chuyển biến tốt rõ ràng nào. Cái này thật sự là khiến người ta buồn bực mà. Thiếu nữ độc quyết liếc nhìn ra mắt Lý Vũ Lăng, lại bắt mạch cho hắn cuối cùng mới lạnh lùng mở miệng. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Mấy ngày hành quân vội vã bởi vì thiếu nước đôi môi hồng của nàng đã khô đi. Sắc mặt tuy có chút trắng vệt, nhưng làn da vẫn bóng loán mịn màng, khiến cho Lâm Vãng Vinh kinh ngạc không thôi. Không biết nha đầu này có phải là từ nhỏ toàn uống sữa bò mà lớn hay không? Không nổi dưới ta... Lầm vãng vinh cười lên ha hả lấy từ trong ngực ra một thanh tiểu đao sáng bóng vung vung trước mặt nàng lại mau chóng cất vào trong ngực. Ngọc già kinh ngạc ngay sau đó đại hỷ bổ nhào tới. Kim đao của ta, qua lão công người mau đưa cho ta. Thiếu nữ độc quyết lao nhanh tới vừa khéo trúc vào trước ngực hắn, hai tay liền nắm lấy y phục hắn. Ít nhà đầu này điên rụi, chuyện cởi áo của nam nhân cũng có thể làm. Nữ nhân đột quyết đúng là cường hãng à Lâm vãng vinh đại kinh thất sắc vội vàng Giữ chặt y phục của mình tức giận nói Cô, cô làm gì đó Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt Sĩ có thể gian không thể làm nhục Ngọc già vừa tức giận vừa thẹn thùng Dứt khoát nắm chặt xe mi của hắn dùng sức kéo kéo Ngươi, ngươi trả lại kim đao cho ta Một tiếng đinh thánh thoát vang lên nàng Dụng lực kéo mạnh xuống Trước ngực, Lâm Vãng Vinh bóng nhẹ tên, không biết là vật gì rơi xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại trên sàn khoang xe. Ít ẩm khí của ta! Lâm Vãng Vinh kêu lớn một tiếng lập tức muốn lao nhanh tới. Thứ đầu đó rơi xuống dưới chân nguyệt Nga Nhi. Ngọc già nhanh tay nhanh mắt nắm chặt vào trong tay. Định thần nhìn kỹ không ngờ lại là một đồng tiền nho nhỏ, nàng quét mắt nhìn qua lập tức sửng xấu. L Vả Vinh muốn đột lại từ tai nàng tức giận nói dám tranh tiền dưới kẻ bng xỉn ta sao cô không cần mản nữa rồi mau trả tiền cho ta Nguyệt Nha nhi cắn chặt Trăng nắm chặt đồng tiền đó trong lòng bàn tay hai tay nắm chặt chết cũng không chịu buông lỏng Ngọcà này cũng thật là quật Cường Lâm V vẫn hai tay hai chân mấy chi đồng thời ra trận màu hôi trên trán chảy xuống dòng vòng, vòng. Dùng hết sức chính trâu hai hổ Sửng sốt khi không tách được lòng bàn tay nàng ra Hai người ngươi tranh ta đọt Nổ một nhìn nhau chầm chầm cự ly cực gần Còn có thể nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gấp của đối phương Đến khi nhìn rõ mặt Đã ở gần ngay găng tất của nhau Hai người không nén nổi đồng thời ngưng trệ Động tác trên tay cũng chậm đi Khóe môi mỹ lệ ngọc già quật cường vẫn lên Những giọt nước mắt long lanh đã quanh khóe mắt Lâm Vãn Vân nhìn mẹ Phật bội buông lỏng tay ra nói: "Yên được trủi được trủi, tặng cho nàng là được trủi, bà nọ hôm nay đúng là xui xẻo, tự dưng mất một đồng tiền, lão tử phải đau lòng mấy năm mất thôi." Ngọc che môi cười khẽ đặt đồng tiền đó bên miệng, ngay sau đó nàng tự nhiên cảm thấy trạng thái không đúng, vội vã lạnh mặt lại. Ta cộng tình không chế phục được nàng. Lâm Vãn Vân mồ hôi trên tay, Móc thanh kim đao từ trong ngực ra dụng sức vung vung, hát hát cười nói, Tiểu muội muội cái này mụi còn cần nữa hay không? Ngọc già thấy vậy liền trở nên khẩn trương. Ngôi, trả lại kim đao cho ta. Trả cho cô cũng không phải là không thể. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, Đợi huynh đại của ta tỉnh lại, kim đao này chính là của cô, Nên làm thế nào cô tự suy nghĩ? Thấy tên lô manh này Dương Dương đắc ý, cười gian như vậy, ngọc già cắn chặt răng hừ một tiếng khẽ nói. Tì bỉ, sớm biết ngươi sẽ đưa ra điều kiện vô sĩ này rồi. Cái thành danh tì bỉ vô sĩ ta đã phải mang bao nhiêu năm nay rồi, có thêm một hai người nói thế cũng chẳng để ý đâu. Lâm Vãng Vinh hát hát cười nói, thông khoái chút đi, nói câu thôi, nàng đáp ứng hay là không đây. Thế này còn có thể không đáp ứng sao? Tên lưu manh này đã nắm được thóp ta rồi. Ngọc già có chút tức giận nhưng lại chẳng có cách nào trầm mặt hồi lâu cuối cùng mở miệng nói. Đợi bệnh nhân tỉnh lại, ngươi đem kim đao trả cho ta, đời của ngươi có tính không đó? Nếu ta nói lời không giữ lời, sẽ phạt ta cả đời này đều phải làm ngựa cho lão bà của ta cởi. Lâm Vãn Vinh do cao tay phải lên trang trọng phát thể. <cười> Lù mình vô sĩ Ngọc già đỏ bừng mặt Cắn chặt răng nói Vậy được, trong ba ngày ta nhất định Sẽ khiến người phải trả kim đao lại cho ta Bằng vào cái gì Lâm Văn Vinh hắc một tiếng Không hề lưu tình hỏi ngược lại Nguyệt Nga Nhi bừng bừng nổi giận nhìn hắn Hỏi ta Người không có não hả Lâm Văn Vinh đứng soạt dậy Chút nữa thì xuyên thủng cả tường Trên của xe Ý cô, ý cô là Trong 3 ngày tiểu lý có thể tỉnh lại, Ngọc già tiểu thư cậu có thể nói lại lần nữa không? Vừa rồi là ta nghe không có rõ. Lười chẳng muốn nói với ngươi nữa rồi." Ngọc già quay đầu đi hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa. "Ba ngày, ba ngày sau tiểu lý sẽ tỉnh lại rồi." Nhìn hai gò má trắng bệch của Lý Vũ Lang lại nghe những tiếng hô hấp chậm rãi của hắn, Lâm Vãn Vân kích động tới mức khó mà kềm chế được. Tiếc hầu như khô đi, hắn run rảy lấy túi nước bên eo ra dụng tay lắc lắc. Cái túi nước trống rỗng teo tóp chỉ còn lại chút xíu dưới đấy. Vừa đưa túi nước lên bên miệng, đang muốn nhắm vài ngụm, lại thấy Ngọc già nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ kỳ quái. Trong mắt lấp lé thần quang, nhìn thấy đôi môi thiếu nữ độc quyết đã khô công cả lại. Chắc là hai ngày chưa uống được nước rồi, Lâm Vãn Vinh cười hì hì đưa túi nước tới trước. Tiểu mụi mụi, nàng cứu huynh đại ta chỗ nước này, coi như ta cảm ơn nàng, mau uống đi. Ngọc già hơi nóng mặt lên vội hừ một tiếng đẩy túi nước về. Ta chẳng cần đồ của ngươi, bẩn thiểu. Trước khi tiến vào sa mạc, mỗi người đều đã bổ sung nguồn nước cả. Ngọc già này cũng không ngoại lệ, còn Lâm Vãng Vinh chính tay thay nàng chắc đầy túi nước. Hắn cười ha hả nói, <cười> xem bộ dạng nàng, chắc là đã hai ngày không uống nước rồi nhỉ. Trong sa mạc này nước sạch tuy quý như hoàng kim nhưng cũng không thể không nở uống. Tính mạnh dù sao cũng là quan trọng nhất. Cần ngươi quản chắc! Ngọc già khinh thường lát đầu đưa bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ra quơ quơ trước mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đó như châu tròn ngọc sáng, nõn nà, bóng loán. Lâm Vãng Vinh đang nhìn đến mê say Độc nhiên nhớ đến cái gì đó lập tức sắc mặt đại biến đứng dậy tức giận nói. Cụ, cụ lấy nước sạch rửa tay! Vậy thì sao? Ngọc già lạnh nhạt nói. Không chỉ rửa tay, ta còn rửa mặt nữa. Cụ, cụ! Lâm Vãng Vinh tức giận tới tiếng bầm mặt lên. Trong sa mặt nơi mà nước quý như hoàng kim, không ngờ nữ nhân này lại lấy nguồn nước cứu mệnh đi rửa tay rửa mặt. Còn có thiên lý nữa không đây? Còn có dương pháp nữa không đây? Thi tình lưu manh đó toàn thân trung rảy tức giận đến không nói nên lời Ngọc Già không ngờ lại cười khẽ <cười> Nữ tử yêu cái đẹp chính là thiên tính, ta dùng túi nước của mình rửa tay rửa mặt, cho dù chết trong sa mạc cũng là chuyện của ta, chẳng có liên quan tới bất kỳ người nào khác cả, cần ngươi á quản tới sao. Ê ta thấy cô chúng ta rồi, đồ nữ nhân không biết nói lý. Trọt một tiếng vén rèm nhảy xuống xe ngựa, tiếng bắn chửi phẫn nộ bất bình của tên lưu manh truyền thẳng vào tai. Ngọc già hơi trủ mài xuống lặng lẽ ngồi im, cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì. Đang lúc trầm mặt, tấm rèm cửa không ngờ lại tựa như gió thổi lên. Khuôn mặt đen của tên lưu manh từ bên ngoài xe thò vào, trong tay cầm túi nước trống rỗng đố hung tận nói. Há miệng ra! Tại sao? Ngọc già quật cường lát đầu. Lâm Vãn Vinh trong cơn tức giận nắm lấy cái cổ trắng nổn của nàng. Ngọc già liền bị bức phải há miệng ra. Cụ chết hay không cũng chẳng sao. Nhưng huynh đệ của ta không thể chết. Cô nhất định phải cầm cự được ba ngày cho ta. Mau uống. Trong túi nước chỉ còn lại vài ngộm nước sạch. Lập tức chậm chậm chảy vào miệng Ngọc già. Nàng đã mấy ngày không uống nước. Cảm giác nước mát tiến vào trong miệng ngọt ngào vô bỉ Thiếu nữ đột quyết ho sạc sổ vài tiếng. Nước mắt đột nhiên chảy xuống. Cô cái gì đáng khóc chứ? Nhìn cái túi nước đã trống trơn kia lâm vãn vinh buông ngọc dạ ra tức giận hừ một tiếng. Chưa thấy nữ nhân không nghe lời như thế này bao giờ. Đã phải đền tiền giờ lại phải bồ nước. Từ thời bàn cũ khai thiên vụ làm ăn lẩu giống thế này lâm mổ ta lần đầu tiên gặp phải. Lười chẳng muốn nhìn nước mắt của nữ nhân đột quyết này hắn quay người đi thẳng. Túi nước trống rộng vẫn dắt bên hông. Từ xa nhìn lại trông hệt như chiếc hồ lô đang phập phù trôi nổi, Ngọc gia nhìn theo bóng lưng của hắn đang khóc đột nhiên cười lên khúc khích che mặt khẽ cười, <cười> người thật ngốc ngếch, khoe miệng nàng khẽ cười, đôi mắt màu lam nhạt lại rưng rưng làn thu thủy chập chờn, vừa cười vừa cười rồi lại khóc lên. Cao Tầu và Hồ Bất Quy đang cười nói thấy Lâm Vãn Vinh từ xe ngựa của Lý Vũ Lăng nhảy xuống, Mắt trận tròn, khuôn mặt đen như tro thang đi thẳng về phía bên này. À đây là sao vậy nhỉ? Hai người lão cao đưa mắt nhìn nhau trong lòng tràn đầy nghiêp vấn Hồ Bất Quy lấy túi nước giác cỡ hông ra đưa cho Lâm Vãng Vinh nói. Trời nóng thật, Lâm tướng quân, mau uống ngụm nước. Lâm Vãng Vinh lao giọt mồ hôi xua xua tay đẩy túi nước lại. Hồ Đại ca, ngươi dùng đi, ta vừa mới uống qua rồi. Nhìn cặp môi khô khóc đến trắng bạch ra của hán hồ bậc quy nhớ mài lại các tiếng ôm ồm nói. Cái gì mà uống qua rồi, tướng quân đừng có gạt ta. Hôm qua người đã đổ hết nước trong tối của mình vào tối của tiểu lý tử rồi. Uống qua lúc nào chứ, tướng quân người à biết thương xót huynh đệ, nhưng cũng phải để ý tới thân thể chứ. Lão hồ đúng là một người hữu tâm lâm vẫn vinh cười nói. <cười> Hồ đại ca yên tâm đi, lúc nào ta thật sự khác thì sẽ đến tìm huynh. Huynh cũng biết con người ta là dã quật nhất mà, sao có thể khất khi với huynh chứ? Nhìn bộ cười hì hì của Lâm Vãn Vinh, biết có khuyên nhiều cũng vô dụng, Hồ Bất Quy chỉ đành cất túi nước lại. Lâm huynh đệ, đây chính là con đường tơ lụa gì đó mà ngươi nói sao? Cao tù nhìn quang bốn phía, tiếng gió vù, vù các vàng mịt mù, tuy màn đêm đã dần dần buông xuống, Cái nóng mà các vàng phát ra vẫn còn làm cho bàn chân nóng bỏng như dẫm lên lửa vậy. Chiếc áo ướt đẫm dính chặt vào lưng cực kỳ khó chịu. Hành quân trên sa mạc khác hẳn với bệnh nguyên. Để tránh cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời chiếu làm hao mòn thể lực và lượng nước trong cơ thể. Mọi người đều ngày nghỉ đem đi. Mặt trời vừa mọc lên là lập tức cắm trại nghỉ ngơi. Khi mặt trời lặn xuống phía Tây thì lại khởi trình. Mặt trời lặn xuống phía Tây thì lại khởi trình. Cho dù như vậy, uy lực của biển các sa mạc vẫn vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, mới đi được một canh giờ ở đây mà đã không thể không dừng lại nghỉ ngơi một trận rồi. Ê, đã chẳng thấy tơ lụa đâu, cũng không thấy đường, đặt cái tên này cũng thật chẳng giống thực tế gì cả. Lão cao mặt mũi đó bừng, thở phì phò, hỏi với giả đầy, nghi hoặc Nơi này tên là con đường tơ lũa thì không phải là giả, nhưng con đường tơ lũa không phải giống như trong tưởng tượng của huynh. Trên đường chỗ nào cũng trải đầy tơ lũa đâu. Lâm Văn Vinh mỉm cười lát đầu. Nói đơn giản chút con đường tơ lụa này là tuyến giao thông buôn bán, thông từ đại qua tới một đại lục khác. Bởi vì tơ lũa của đại hoa chúng ta sang bóng đẹp đẽ ai thấy cũng thích. Các thương nhân đi lại giữa hai đại lục áo thích nhất là chất những sóc tơ lũa này trên lưng ngựa hay lạc đà. Đem đến một đầu khác của thế giới để bán Vì vậy con đường này mới có cái tên Mỹ Lạy như thế Gọi là con đường tơ lụa Hai người lão cao nghe mà chống mày chống mặt Hoàn toàn không hiểu một đầu khác của thế giới là gì Đại lục Á Âu rốt cuộc là chỉ nơi nào Có điều nghe Lâm Huynh Đệ kể về điển cố con đường tơ lụa này Quả thật cũng là một chuyện vui vẻ trong chuyến lữ trình Hai người họ gật đầu liên tục cười lên ha hả Có lẽ biết càng ít thì càng vui vẻ, nhìn nụ cười thuần phát của hai người hồ bất quy, Lâm Vãng Vinh đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ bọn họ, đơn giản chưa chắc đã không phải là phúc phận. Đang muốn nói với họ một hai câu vui vẻ, bên cạnh lại vang lên một thanh âm đầy vẻ nghi hoặc Đầu khác của thế giới, đại lục Á Âu, đó là ở chỗ nào vậy? Người đang muốn đi đâu? Lâm Vãn Vinh quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt thuần tịnh mỹ lệ lặng lẽ nhìn mình, không ngờ lại là thiếu nữ độ quyết Nguyệt Nga Nhi, không biết nàng tới từ lúc nào đứng bên cạnh hắn, bước chân khẽ khàng hạch như li miêu vậy. Trong tử vong chi hải mênh mang này, các vàng đóng bỏng cỏ chẳng thể sống, độc một mình trốn vào trong sa mạc, chẳng nghi ngờ gì chính là tự đi đạo mộ, với sự thông minh của thiếu nữ độ quyết nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc ngết như vậy Lâm V Vinh thậm chí còn lười chẳng muốn chối nàng cho nàng một sự tự do thoải mái tùy tuệ cho nàng muốn đi đâu thì đi có giỏi thị trốn cho ta xem nào Ngọcào mở to mắtkhẽ cắn chặt đôi môi khuôn mặt Tràn Ngọc dễ nghi hoặc và khác gi đang đợi câu trả lời của hắn Lâm V Vinh hắc một tiếng cũng chẳng để ý đến nàng hướng về phía hai người hồ bất quy b 7y Hai vị đại ca, chúng ta hãy đổi sang nơi khác kể chuyện đi, chỗ này có người tắm rửa sạch quá, ta nhìn không quen. Hai người lão hồ tuy nghe không hiểu ý chăm chọc trong lời nói của hắn, nhưng nhìn thái độ đó cũng biết là hắn đang nói nguyệt nga nhi rồi. Ngọc già tự nhiên là hiểu ý của hắn, không nén nổi vừa tức giận vừa tức cười, nhìn hắn một cái quay đầu đi khẽ hừ một tiếng. Nam nhân nhỏ mộn, nam nhân ngốc bốn chết. Hai người này thần thái cổ quái, lao cao nhìn không chớp mắt, dứt khoát không đi nữa, đặt mông đít ngồi xuống cười nói: "Ha, đã nghĩ phải nghĩ một cách triệt để, mọi người đều ngồi xuống đi nghe Lâm huynh đệ kể chuyện nào." Cái mông hắn vừa đặt xuống đất không ngờ lại kêu ái dao một tiếng, nhè răng trợn mắt nhảy lên, hồ bớ quy cười nói: Cao huynh đệ thật có dãm sắc, các nóng như thế này mà ngươi cũng dám ngồi lên." ai chẳng liên quan gì tới các là bên trên có thứ gì đó. Lão Cao quán hận mắng một tiếng hướng về phía vừa ngồi xuống đá một cước, tiếng va chạm truyền đến mấy người đồng thời trợn tròn mắt lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, lão Cao không gạt người, dưới các không ngờ lại thật sự có thứ gì đó. Lâm Bảng Vinh ngồi xổm xuống cũng bất chấp bỗng tay vội vã vạch cát ra, mấy người nhìn không chốt mắt vào động tác của hắn. Từng tầng các bạc đó được vạch ra, không ngờ lại là một cây khô queo, cái cây này vốn phải to bằng hai vòng bắp tay trắng chỉ là dần mất đi lượng nước, tóp nhỏ lại chỉ còn bằng lòng bàn tay khô như bắp cải héo vậy. Đây là cây gì mà có thể sống ở Tử Dương Chi Hải? Vẫn là Ngọc già nói trước cũng không biết là hỏi ai. Nàng chậm rãi không người xuống cùng Lâm Vãn Vinh đưa tay ra, chậm rãi sờ lên cái cây khô héo kia. Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi. Cây này tên là Hồ Dương, chỉ là loại cây có sức sống ngoan cường nhất trên thế giới. Đại Hoa Ta từng có người xưa tán thưởng nói rằng sống mà không chết 1.000 năm, chết mà không đổ 1.000 năm, đổ mà không khô 1.000 năm, ý rằng sức sống ngoan cường của nó không gì sánh nổi. Cây ngoan cường nhất? Ngọc già khẽ vuốt ve thân cây khô héo lắc đầu khẽ thở dài, sống mà không chết, chết mà không đổ, đổ mà không khu, tính mệnh 3.000 năm lại cũng không địch lại được tử vong chi hải la bố náo nhĩ này, đáng thương đáng tiếc. Ê, cô ta nói đến là bố náo nhĩ xin hỏi là bố náo nhỉ là nơi nào thế? Cao tù nhỏ giọng hỏi lâm huynh đệ. Là bố náo nhỉ? Ồ, có thể là một tiểu thôn trang của độc quyết thôi, không phải là rất nổi tiếng. Lâm Vãn Vinh sờ sờ mũi đỉnh đạt giải thích. Đồ du tri! Ngọc già trừng mắt nhìn hắn hừ một tiếng. Là bố náo nhĩ chính là la bố bạc mà ngươi nói trong ngôn ngữ độc quyết chúng ta. Là bố bạc được gọi là là bố náo nhĩ ý là ngàn nguồn nước tụ lệ thành hồ nước mỹ lệ. Thì ra là bố bạc là một tiểu thôn trang trong mắt hoa lão công, còn không tính là nổi tiếng. Ngọc già đúng là phải lãnh giáo sự bác học của ngươi rồi. Khuôn mặt Lâm Vãng Vinh nóng lên cười ha ha che ngượng. Ha, tiếng đột quyết sao không dễ nghe cũng không dễ nhớ. Ta nhất thời quên mất cũng là chuyện có thể luận giải được. Hồ Bất Quy cười. Ha, cái gì mà ngàn nguồn nước tụ tập thành hồ nước mỹ lệ, chết cười mất. Nô Đạc ngập các vàng thấy này, cất thỏ cũng chẳng tìm thấy lấy đâu ra mà hồ nước. Cao tù cũng cười lên ha hả tán đồng, ngọc già khẻ đầu khinh miệt nói: "Đám người đại qua các ngươi, không cả hiểu lịch sử của mình, sao có thể không bị người ta bắt nạt cơ chứ? Là bô bạc này trăm ngàn năm trước chính là một hồ nước rộng lớn mênh mông." Trong cuốn sân hải kinh xuất hiện ở thời tiền tầng của các ngươi, có gọi là bố bạc này là ấu trạch. Tầng có mỹ danh trọng lớn 300 dẫm, nước ở yên nơi, đông hạ không thay đổi. Sau này có rất nhiều cách xưng hô khác nhau, như khổng tước hải, lạc phổ trì, cái nào cũng đều không khác hồ lắm. Thân là người đại hoa, lại chẳng biết gì về chuyện này, đến người độc quyết như ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Lão hồ lão cao từ nhỏ đã nghịch đau mố thương, thích nhất là xem sách ảnh làm gì đã từng đọc qua mấy cái chữ Sân Hải Kinh, bị thiếu nữ độc quyết nói cho vài câu này lập tức bị đạ kết hậu thẹn cúi đầu xuống, làm vắng vinh cười lên ha hả nói, <cười> Chuyện gì cũng phải có chuyên môn, hiểu biết lịch sử không phải là bắt chúng ta không gì không biết, như kỹ từng chuyện một cách rõ ràng, nếu là như vậy chẳng phải mọi người đều trở thành nhà sử học cả rồi sao? Nói không khách khí một chút, Ngọc già tiểu thư cô cho dù có tự khoe khoang mình là bác cổ thông kim, cũng vị tất đã thuộc nằm lòng được hết các chuyện lớn nhỏ của Đậu Quý. Nguyệt Nga Nhi ngẫu nghĩ cười nói: "Nhưng là thật sự của Đậu Quý, Ngọc già chẳng có chỗ nào không biết." "Lợi hại vậy sao?" Lâm Vãn Vân ánh mắt xoay chuyển cười hắc hắc nói: Ha! <cười> vậy ta sẽ tùy tiện hỏi một chút nhé Xin hỏi Ngọc già tiểu thư khả hãng độc quyết đời đầu tiên của các ngươi có bao nhiêu phi tử? Độc quyết thiên cả hãng của chúng ta trước sau phong thưởng cho các nữ tử, tổng cộng 89 người. Ngọc già khinh thường nói, Ngươi hỏi những cái này làm gì? Ta lừa ngươi, ngươi chắc gì đã biết. <cười> có nhiều nữ nhân như vậy à? như vậy còn giống ngựa giống hơn ta nhiều... Lâm Vãng Vinh cười ha hả nói, Vậy cô có biết khả hãng đời đầu tiên đó lần đầu tiên gặp những nữ nhân ấy và nhìn vào bổ dĩ nào không? À, vấn đề này mà cũng hỏi ra, thật quá con mẹ nó hạ lưu rồi, nhưng ta rất thích. Hồ Bất Quy và Cao Tù đưa mắt nhìn nhau, Trong mắt lấp lé dâm quang cùng các tiếng cười vang lên. Ngọc già tức giận tới đó bừng mặt tức giận nói, Ngươi, ngươi hạ lưu! "Ông ta hạ lưu, là cô nghĩ sang đường rẽ rồi mới đúng." Lâm Vãn Vân cười hì hì nói, "Để ta giảng một bài về lịch sử độc quyết cho cô nhé, Vì khả hãn của chúng ta đó lần đầu tiên gặp nữ nhân đương nhiên là phải nhìn mặt trước rồi, nếu không cô cho rằng là chỗ nào, xem chân hay xem mông, đó là gặp sao, đó là hạ lưu." Ngọc già sững sờ, ngay sau đó liền ý thức được lung manh này đang chơi trò soi mối từng chữ đến thiên khả hãng cũng bị mắng cho một hồi cao tù vỗ tay cười gian nói hãy cho câu nhìn người nhìn mặt trước thật là một câu nói ra được bản sắc của nam nhân cao thật sự là cao à <cười>